Đương nhiên Nguyễn Quang Sáng là một trong những nhà văn Việt Nam bậc thầy trong thể loại truyện ngắn. Nhưng lao động cuối tuần dường như không có mấy duyên với chuyện ngắn của ông. Nhưng nắp nào cũng vậy, cứ Tết đến, Nguyễn Quang Sáng dù không còn được khỏe mạnh, lại ham chơi, ông vẫn cứ góp chút quà cho lao động cuối tuần. Có thể chỉ là những ký ức, nhưng nó là phát thảo của chuyện ngắn mà có lẽ ở hy vọng sẽ có dịp viết ra. Muộn cũng là một dạng như thế. Dù chỉ vài nét, nó đầy ắp buồn vui kỷ niệm của một thời chưa xa chuyện ngày tết anh thứ tám tên muộn bạn bè gọi anh là tám muộn tám muộn thuộc dân đồng tháp tôi quen anh từ năm một một con người cao gần mét bảy bập hơn sáu mươi tuổi sắp xỉ năm mươi tạm gọi là lớn con giọng nói oang oang giọng cười sang sảng làm giám đốc một khách sạn lớn của sài gòn một con người cởi mở bộc trực và vui chuyện chuyện của tám muộn bao giờ cũng nửa đùa nửa thật hay nghe anh kể qua về cuộc đời của anh anh tên muộn vì cái gì anh cũng muộn trước nhất là đẻ muộn đẻ sau đến sáu anh chị em cho nên mới lãnh cái tên là muộn đẻ năm một nghìn chín trăm ba mươi tuổi ngọ so với thời thế lại càng muộn. Theo anh nói, nếu anh đẻ vào năm một nghìn chín trăm tám hoặc một nghìn chín trăm thì anh sẽ hoạt động thời bí mật. Bây giờ anh sẽ vào cấp ủy cao, nhưng đẻ muộn quá. Mãi đến năm bốn sáu, mười sáu tuổi anh mới vào vệ quốc đoàn và đẻ muộn. Anh học cũng muộn, chỉ học đến lớp ba trường làng, biết ba phép toán, chưa leo đến phân số, còn nhớ một vài tiếng Tây. Hết bắc, trình độ chỉ cỡ đó mà dám đăng ký thi vào trung cấp nông lâm. Nguyên văn của tá muộn như sau. Nhìn lên bảng, cái đề thi nó cho, hay cho biết tác dụng của côn trùng. Tao nghĩ trong bụng, sao là côn trùng? Con trùng, chứ sao lại côn trùng? Đề thi, viết dư cái non lá. Tám muộn ngửa mặt, ha ha cười cái rốt nát của mình năm ấy. Tám muộn tiếp tưởng gì cho con trùng ta quá rảnh dân đồng tháp thằng nào không đào trùng đi câu trùng hổ trùng chỉ ta kể ra đủ thứ trùng trùng hổ thì câu cá rô cá lóc cá chê trùng chỉ thì nuôi cá thi lia ta viết dài đến một trang viết xong thì đã thế chưa có ai nộp bài ta cũng chưa dám nộp bởi thấy một anh hàng thiếu úy quân phục nghiêm chỉnh áo bốn túi mang giày kika nên côm cộp lên nộp bài trông rất hiền ngạn ta cũng theo nó nộp bài Ra sân tao hỏi Sao đồng chí giỏi quá vậy Cái thằng đồng chí ấy cũng dân nam bộ Nó chửi thề Giỏi cái con mẹ gì Côn trùng là con gì Làm sao tao biết được Ghét tao viết 6 câu vọng cổ An phú đông ơi hỡi an phú đông Tao nộp cho mấy trả Bọn tôi những thằng ngồi nghe Cười sặc sụa Cười đến ôm bụng Rồi anh có được học không 9 năm kháng chiến Nông dân thì được học hành gì Thằng nào cũng rốt, rốt thì phải được học Nhưng tao là thằng biết con trùng giành nhất Tao đậu vớt Còn anh thiếu úy 6 câu Nó hả, nó là thằng mở đường trường Sơn Bây giờ là đại tá đấy Còn tao, tá muộn tiếp Ra trường tôi được phân công về tỉnh Làm cửa hàng trưởng hàng rau Tao lấy rau đổi thịt, nuôi vợ con Đắp đổi qua ngày Đặc tính của tá muộn là yêu quý văn nghệ sĩ Một hôm anh đến thăm tôi nhằm lúc tôi ngồi viết trên chiếc võng theo thói quen ở rừng mày ngồi viết sao không có bàn gì hết vậy Bàn đó mà ngồi mày ra ở với ta phòng giám đốc có hai phòng tao cho mày một phòng đi đi ngay từ đó tôi có một phòng hết sức khang trang có máy lạnh có nước nóng thời ấy là thời bao cấp có nhiều thứ hai giá đặc biệt là bia bia trong khách sạn giá một đồng ngoài 7 đồng Bia giá một đồng chỉ bán cho người ở khách sạn Tất nhiên là có tôi Và cũng không chỉ có mình tôi Bạn nào gọi đúng tên thì được lên restaurant Với giá bia một đồng Thế từ đó Trên lầu 14 của khách sạn Có một góc dành riêng cho một vài anh em văn nghệ sĩ Chiều chiều mỗi lần gọi nhau lên lầu 14 Anh em có một ám hiệu Lấy trong một câu của ca khúc Đi qua vùng cỏ non của Trần Long Ẩn Là Dù muộn cũng phải nói với nhau. Tám muộn, nói theo nghĩa hàm bộ, anh chịu cái câu hát này lắm. Mỗi lần rủ nhậu không tiện nói giữa đám đông, Trịnh Công Sơn vừa đứng lên vừa hít sáo. Dù muộn cũng phải nói. Người trong bang nghe ám hiệu lần lượt ra xe, giọt thẳng đến Tám Muộn. Thời bao cấp ấy, khách sạn của Tám Muộn chuyên đón khách du lịch nước ngoài. Phe xã hội chủ nghĩa Khách chỉ ăn theo khẩu phần đã ký kết Không ăn thêm và cũng chẳng uống thêm Và nhân viên phục vụ Chẳng có ai bò Để cải thiện thêm Một số anh chị em phục vụ hết ca ra về Họ tranh thủ mang ra vài chai Họ bó chai bia Dọc theo bắp đùi hoặc cổ chân Tám muộn biết những anh lờ đi Trong khách sạn lại có một chế độ đặc biệt Anh chị em công nhân viên nếu có ngày rỗ Ngày cưới, ngày sinh nhật thì được Một thùng bia giá nội bộ Tám muộn mới chửi thề Ngày nào ta cũng thấy đám dỗ Mới cả sinh nhật chung mày ạ Có lần anh hét lên Với một nhân viên Nhà còn ai chết nữa không Đám dỗ gì mà liên miên vậy Anh vừa hét vừa ký Trợn mắt nhìn nhân viên Mặt quậu cọ rất giả tạo Một hôm Đỗ Quảng Hạnh Một thằng nhà báo đàn em từ Hà Nội Đến khách sạn thăm tôi Cùng uống bia với anh Tám muộn trưng trưng nhìn Hạnh Không biết tám muộn giận điều gì Tôi thật ái ngại Tôi chưa kịp tìm hiểu Thì anh hét Nè Là đàn ông con trai, sao lại thoa son Lúc ấy tôi mới nhìn Hạnh Môi của Hạnh sao đỏ như son Hạnh cười Làm gì có Anh ném cho Hạnh cái khăn lạnh Mày lau cái đôi môi của mày cho tao coi Hạnh lấy khăn Trà đi sát lại đôi môi Đôi môi không lợt mà lại còn đỏ hơn Tám muộn nhìn Có vẻ ngây thơ Lạ thật đấy, mua con trai mà như mua con gái Thôi uống đi Tám muộn bực là nói vung, không để bụng Tám muộn nói ào ào Nhưng đến ngày cưới con gái thì như thằng cha đớ lưỡi Như anh nói Anh không nói một câu gì Nhờ tôi nói giúp Anh nói cái gì, anh cũng muộn Mà sao anh có con sớm vậy Cái gì tao cũng muộn Nhưng cái đó tao sớm Trong nhiều kỷ niệm nhưng ngày ở khách sạn có một kỷ niệm không thể nào quên Một chiều ở một góc trên lầu 14 Chúng tôi, Trịnh Công Sơn Nguyễn Trung, tôi và tá muộn uống bia trong một cơn mưa lớn, mưa như xối nước, như cầm bình mà chút, rồi lạnh hẳn. Từ trên tổ mười bốn, những mái ngói được tắm sạch, đỏ rực trong một buổi chiều hôm. Sau đó, Trịnh Công Sơn viết ca khúc "Chiều trên quê hương tôi". Năm 1987, cơ chế bao cấp kết thúc, bắt đầu thấy cơ chế thị trường. Tôi không ở chùa được nữa và cả cái phòng của giám đốc cũng phải cho thuê. Nhiệm vụ đã xong Tám muộn nói anh về hưu Cái gì mình cũng muộn Nhưng về hưu thì hơi sớm Một hôm gặp anh đi bách bộ Ở trong công viên Lê Văn Tám Hai anh em ngồi nhắc lại bạn cũ Có một số bạn nhỏ hơn anh và tôi đã mất Tám muộn nói Chuyện này tao cũng muộn Thưa bạn đọc Bài viết này không phải bài ký Cũng không phải chuyện ngắn chỉ là một mẩu chuyện nhỏ góp vui cho ngày tết cũng nửa đùa nửa thật như tánh của tám muộn vậy ETC Now.